Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 169 thần bí thiếu niên. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi .xyz Trình Huyên Trình Phu Nhân nghe nói hai vị âm dương huyền hỏa công. uy lực cực đại nên để hai vị ra tay trước đi. Được. Lôi Vân Sơn Trang song tu đạo lứ liếc nhau thật cũng không có chối. Từ đã khẳng định hợp tác lại dài dòng chính là chuyện rất ngô xuẩn. Hai người đứng dậy. Linh lực vận chuyển, vô số quả cầu lửa ở bọn họ. Trung quanh nhẹ nhàng bay lên chỉ là quả cầu lửa màu sắc tương đối kỳ. Quái của trình phu nhân là màu xanh, mà của chồng của nàng là màu lam tật. Hai người kết pháp quyết đồng thời điểm quả cầu lửa trước người một. Chút kia xanh lam hai sắc quả cầu lửa ngay lập tức hai hai chạm nhau. Bắt đầu dung hợp. Mà quả cầu lửa mới hình thành là màu tím. Đây là âm dương huyền hỏa ngay cả ma tông thông huyền huyết yêu lão tổ cũng để lộ ra một chút sắc mặt sợ hãi không sai ta vợ chồng hai người tu luyện âm dương huyền hỏa hơn hay mười năm mặc dù không có cách cùng tam vị chân hỏa của nguyên anh kỳ tiền bối so sánh với nhưng đối với kết đan kỳ tu sĩ hỏa thuộc tính công quyết nhưng cũng tự tin không kém gì người kia trình họ nữ tu luyện cười ngạo nghễ Ngược lại là trưởng phu của nàng vẻ mặt chất phát Không nói được một lời Nhưng tại cơ Hơ To Mơ To Quy Quy Y Người đều là biết người Kia Nam tu luyện công lực cùng thây tử so sánh với Rõ ràng còn muốn Thắng trên một bậc Chỉ là người này không hay lời lẽ Nhưng tuyệt Không người nào dám coi khinh Đi Hai người đồng thời đưa bàn tay, về phía trước từ từ đẩy rời đi quả. Cầu lửa ngay lập tức hóa thành từng sợi màu tím sao băng, hướng về. Kiếm hổ gào thét mà đi. Oanh một tiếng vang lớn, phía trước vài đầu yêu thú bị âm dương huyền. Hỏa đánh chúng bùng nổ tới huyết nhục tung tói yêu thú bên cạnh cho. Dù chỉ vẹn vẹn bị hỏa tinh dính vào, cũng bị thiêu tới đau khổ kêu. Rên, được. trên mặt của mọi người đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt âm dương huyền hỏa tiếng tốt quả nhiên không phải vô căn cứ kiếm hổ này mặc dù vẹn vẹn là nhị cấp yêu thú phòng ngự lại mạnh tới thái quá cho dù là pháp bảo cũng rất khó đem thiệt hại nặng ngọn lửa đã mở một cách đường đi mọi người cũng không có từ bầu trời đi bởi vì kiếm hổ cũng là có thể bay lên với lại ở trên trời Càng thêm khó ứng phó. Đương nhiên, nếu như ra hẻm núi, Đến vùng trống trải, lấy tốc độ pháp. Bảo phi hành, muốn thoát khỏi chúng cũng cũng không khó. Nhưng điều, kiện trước tiên là, Muốn trước tiên thoát khỏi bao vây đi ra bên. Ngoài, cùng người bất đồng yêu thú, Càng thêm hung dữ mạnh mẽ, hung hãn không. Sợ chết. Thấy thảm trạng đồng bọn, kiếm hồ không chỉ không có. Chút nào lui ý, ngược lại gầm gừ ào ào đánh tới. Tự tìm cái chết. Bách độc đồng tử trong mắt hiện lên một chút sát khí. Tay nhỏ bé mập. mạp ở trước ngực vỗ. Mấy sợi màu đen ánh sáng rực rỡ đã từ trong người. Hắn bay ra ở đỉnh đầu hắn xoay quanh. Ồ ồ rung động. Lại là một đám. Ông vò vẽ màu đen chừng mấy trăm trên dưới. Đi. Bách độc đồng tử trên mặt hiện lên một chút do dự nhưng tay vẫn kết. Pháp quyết. Hướng về con ông điểm một ngón tay. Ngay lập tức. Mây đen. Đem bổ nhào vào trước vài đầu kiếm hổ bao lại. Một trận thây lương hổ giống. Lát sau, mây đen rời đi được gọi là bách. Đột bất xâm kiếm hổ lại thất khiếu chảy máu gào thép té xuống. Nhưng cẩn thận nhìn một chút. Giống nhau có thể phát hiện mây đen thể. Tích cũng giảm ít đi một chút. Không ít quái phong từ trên bầu trời. Rơi xuống. Bá chủ độc ông Không sai, chính là loại sâu độc này bách độc đồng tử trái lại cũng Không tiếc, có lẽ đây là hắn đòn sát thủ, lại cũng lấy ra. Không có gì kỳ quái kia lão ruột luôn luôn thật mạnh thấy chúng ta. Đều có thủ đoạn diệt giết kiếm hổ, hắn lại bó tay, lòng tự trọng. Bị hao tổn, có thể so với giết hắn còn khó chịu hơn, biết là kiếm. Hổ có thể kháng độc, ngoài thế gian ít có nhiều chất độc, cách khác đều. Không có ít hắn cũng là bất đắc dĩ. Chính đạo tu sĩ thảo luận không có sai bách độc đồng tử mặc dù chỉ. Huy Linh sâu không ngừng diệt giết yêu thú trong lòng lại xót ruột. Không thôi bá chủ độc ông không thể so với độc trùng khác mặc dù có. Khác thường uy lực nhưng sau khi bắn ra gai độc có thể rất nhanh. Chết đi dùng một con vơi một con với lại này sâu trứng nở lại vô. Cùng gian nan. Hắn bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có ngàn trên dưới bây giờ. Lại một lần đã dùng đi một phần ba. Ngoài bách độc đồng tử cùng cặp kia tu đạo bạn kết đan kỳ tu sĩ khác. Cũng thi triển thủ đoạn, lôi thượng nhân hai thuộc tính phi kiếm, âu. Dương cầm tâm âm ba công còn huyết yêu lão tổ thì càng thêm kỳ lạ. Hóa thân làm một đoá mấy trưởng huyết vân đem tới gần hai đầu yêu thú. Bao lấy, một lát sau, từ huyết vân trong ném ra yêu thú chỉ còn lại có. Xương bọc ra, thấy vậy mọi người cảm thấy một trận trái tim băng giá. Lão quái này, hẳn sẽ không ngay cả yêu thú huyết cũng hút đi chứ. Thái bạc kiếm tiên thì trong tiếng cười dài, hóa thành một sợi bạch. Quang đem yêu thú trước mắt đoạn tuyệt, nhân kiếm hợp nhất, người này. Nhân phẩm tạm thời không nói, đạo pháp quả thật đã thông huyền, cùng. Lúc ở mọi nơi khác, Lâm Hiên căng thẳng nhìn chăm chú vào thiên sát ma. Quân nhất cử nhất động. Điều này cùng kế hoạch của hắn có một ít bất đồng. Ban đầu Lâm Hiên muốn chờ cho chính ma cao thủ hai bên cùng ma quân cả. Hai lưỡng bại câu thương là lúc chính mình lại đến đục nước béo cò. Ngư ông đắc lợi. Mặc dù từ biểu hiện ra thiên sát ma quân thế lực đơn độc thực lực của hai bên lại không hề cùng một cấp bậc. Nhưng Lâm Hiên trong lòng rõ ràng, chính ma người tuy nhiều thực ra. Lại là với nhau kiềm chế, thực ra đừng nói người tu chân cùng người tu. Ma vốn đã như nước với lửa, cho dù là ba lão đại bên trong, hoặc là giữa vài lão ma, phân thuộc về bất đồng môn phái cũng chỉ là mặt. Ngoài hòa thuận đều mang ý xấu. Càng không cần phải nói thái bạc kiếm tiên càng là giả hoạt gian. Trá thế hệ thân làm bích vân sơn trưởng lão, nhưng lại cùng ma đạo. Quan hệ mập mờ, đến lúc đó hắn có thể đứng ở bên nào còn khó nói được. Ngay, lòng người không đồng đều, hỗ cản tự nhiên làm không xong chuyện, đây là thứ nhất. Thứ hai, Lâm Hiên từng tận mắt thấy thiên sát ma quân bản lính, người. Này mặc dù không phải nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng công pháp quái dị. Tâm cơ điểm tính, trình độ khó đối phó so với những tên nguyên anh kia. Kỳ quái vật chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên ở lâm hiên xem ra, hai bên cuối cùng cả hai đều bị thương, xác Suốt mất cả chỉ lẫn trái quả thực là không nhỏ. Nhưng mà bây giờ kế hoạch bị quấy dày. Vài người kết đan kỳ tu sĩ bị dẫn tới kiếm hổ xào huyệt cuối. Cùng cho dù có thể thoát thân chỉ sợ cũng không có cách nào tìm tới. Nơi này mà chính mình mặc dù vận mệnh không sai cùng ma quân ở nơi này tỉnh. Cờ gặp nhưng thế lực đơn độc lấy chút cơ kỳ tu vi muốn từ ma quân. Trong tay giành thiên trần đan. Lâm Hiên lắc lắc đầu hắn còn không có tự đại đến như thế trình độ càng không muốn đường tu hành chính. Mình đã ở chỗ này chấm dứt nhưng rời đi rồi lại không cam lòng thiên trần đan nghịch thiên công. hiệu quả thực là lớn lao hấp dẫn cân nhắc một lần sau khi lâm hiên quyết định cũng không đi cũng thong thả động thủ đã canh giữ ở chỗ này nhìn tình huống để nói sau hắn cẩn thận thu lại khí tức của mình thậm chí ngay cả thần thức cũng không dám thả ra đi may mà hai bên rời tới không xa dùng mắt thường là có thể thấy thiên sát ma quân phi đến một chỗ vách đá dựng đứng trước mặt im lặng một chút Sau đó đưa tay ra, xương dày đặt quanh quẩn đặt tại kia. Trên vách núi đá, liến thoáng niệm vài câu thần chú, trên mặt thanh quang hiện lên, Hết lớn một tiếng mở ra. Không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, vách núi kia sau một trận mơ hồ, sau đó giống như thủy ba lắc lư trước mắt nào còn có núi. Ngược lại xuất hiện một tòa tinh xảo lầu gác treo lơ lửng giữa trời. Ảo thuật. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi. Từ tu tiên đến nay các loại trướng mắt ảo thuật hắn từng thấy không ít Nhưng cao minh như vậy vẫn còn lần Đầu tiên trải nghiệm Đối với ma quân thần thông càng nhiều một chút Sợ hãi Đây là thiên sát động phủ bí mật Ma quân thân hình quay tròn vừa chuyển Hóa thành một đường hắc quang Không chút do dự phi vào Muốn hay không đuổi kịp đây Lâm Hiên trong đầu vừa toát ra cái ý nghĩ này Đã đem nó cân nhắc Cái kia quá nguy hiểm, tuy nhờ vào ẩm linh đan và bí pháp thu lại khí. Tức trong cửa thiên huyền công trốn ở chỗ này không đồng mà nói. Trái lại cũng không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng một khi sử dụng. Pháp lực tám chín phần 10 có thể bị bại lộ thân hình. Cân nhắc lời hại, Lâm Hiên vẫn còn lựa chọn yên lặng theo dõi vững. Chắc biến đổi một ít. Đã suy nghĩ như thế một thời gian, lầu gác kia cũng đã tan biến không. Thấy... Lâm Hiên nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi đồng thời thả ra một sợi. Thần thức để tránh thiên sát ma quân lặng lẽ ám toán mà chính mình. Còn ngây thơ không biết gì. Nhưng mà đảo mắt đi qua mấy giờ đồng hồ từ đầu đến cuối không thấy ma. Quân từ bên trong đi ra. Lâm Hiên không tránh khỏi nhíu nhíu mày thầm suy nghĩ lên nơi này. Mặc dù ẩn nấp nhưng dù sao đây không phải địa điểm có thể bình yên. Che giấu thân thể chẳng lẽ ma quân chuẩn bị tránh ở bên trong Sẽ không như vậy được Chính ma hai bên sớm muộn sẽ tìm qua đây thiên Sát ma quân không có khả năng không biết điểm này Hắn vì sao còn bình yên ẩn nút ở dây rốt cuộc là có điều tẩy vào hay Còn có cái nỗi khổ tâm bất đắc dĩ gì Trong lúc lâm hiên miên man suy nghĩ Đột nhiên như là cảm giác được Cái gì dường như toàn thân cứng nhắc lên Nhưng hắn thậm chí không Dám quay đầu lại, giống như là ếch bị rắn nhìn thẳng. Một đường chỉ quang rơi xuống, sau khi ánh sáng tản ra, một người mặc. Áo xanh thiếu niên không nhanh không chậm trôi giạt đi ra. Ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường, nhìn qua một chút. Không đáng chú ý, tu vi dường như cũng chỉ có chút cơ kỳ, nhưng mà lâm. Hiên hít thở lại gần như đều ngưng trệ Một loại nói không nên lời cảm giác thiếu niên này pháp lực rõ ràng. Không cao lắm, nhưng cho cảm giác của mình lại vô cùng nguy hiểm. Thậm chí trên người hắn có một loại vô hình uy hiếp, làm cho người kinh hồn bạc vía chỉ có thể ngưỡng mộ. Cảm giác như thế, đừng nói âu dương cầm tâm, cho dù là ngưng đan hậu. Kỳ thái bạc kiếm tiên cùng anh kiệt một đời thiên sát ma quân trên. Người, mình cũng chưa từng cảm nhận được thiếu niên này rốt cuộc là ai? 0308-2010. Mười hai mươi sáu an